Chương 4. Với 14 đức tính mà người cha còn phải có sẽ được kho sách nói.com.vn chuyển tại đến ngay sau đây. Kho sách nói.com.vn mời quý thánh giả lắng nghe. Chương 4. Cha tốt là tắm gương tốt cho con. Cha nên là hình tượng cho con. Có câu, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Nhưng chúng ta có thể sửa lại rằng,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 nên bỏ thời gian ra để dạy con kì kì. Ti quen đó mắt vẫn không rời sách nói: "Thật ra, tôi lúc nào cũng dạy con đấy chứ." Cách giáo dục của vị quen đó gọi là thông giáo, lấy bản thân mình làm gương để dạy con, nhân trở thành hình tượng cho con. Có câu, nhắc nhở vi sư, trung thân ti phụ, nhưng chúng ta có thể sửa lại rằng, nhắc nhở vi phụ, trung thân ti sư.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 Người đàn ông vừa hút thuốc, vừa đọc sách cho con nghe. Người phụ nữ ngồi cùng không chịu được khói thuốc, xua tay mãi lòng không được. Cuối cùng, Lê Sơ đang nghĩ người đàn ông đó không hút thuốc. Người đàn ông đó nói, "Tối hút thuốc của tôi liên quan gì tới cô?" Thơ bé con cũng nói theo, "Liên quan gì tới cô?" Người đàn ông lắc ý xoa đầu con trai, nhưng mọi người xung quanh thì lắc đầu. làm gương cho con thế đấy. Thành mẫu nói ra thì đơn giản, nhưng nếu cha mẹ muốn thành công thì phải lấy bản thân làm gương, chứ không được nói một đằng làm một nẻo. Trong khắp thiên hạ, không có cha mẹ nào lại không muốn làm gương để con noi theo. Nhưng phải làm như thế nào thì không phải ai cũng hiểu. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ. Chú ý tất các hành động thiết thực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 giáo dục đứa tuổi nhi đồng, chủ yếu là dựa vào thông giáo, tức là lấy bản thân mình làm tấm gương để giáo dục con. Kỳ thực, cốt lõi của vấn đề giáo dục con chính là giáo dục bản thân. Như thế mới là bậc cha mẹ đủ tiêu chuẩn. Người cha tốt là bất cứ việc gì có ích thì đều có lòng nhiệt tâm, có nghị lực, không ngại khó khăn bất phá. Ý chí kiên cường đó cũng thể hiện ở việc giáo dục con.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 Lười học, lười suy nghĩ thì không thể tạo ra được bất cứ thứ gì. Nhà văn Tagore nổi tiếng người Ấn Độ. Thoa nhỏ học kém nên bị trường đuổi học. Người cha để dạy con đã lấy bản thân mình làm gương, không có ảnh hưởng tốt đối với con. Mỗi sáng sớm, người cha đều gọi con dậy, cùng đọc thơ cổ, sau bữa sáng, người cha lại ngâm thơ cho con nghe rồi đi dạo. Vui đi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 thì con mắng lại. Có người thấy con mình bị bắt nạt, liền nhấc con tới gặp kẻ đó, cho một cái bạt tai và bảo con, "Nhớ lấy, sau này con phải làm thế." vốn có thể hòa giải, nhưng cái bạt tai của người cha đã thổi bay đi sự thông thiện văn minh ở trẻ rồi. Nam nhỏ Lạc Quan Khoan Dung, Lạc Quan là một phẩm chất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 Không từ thủ đoạn nào để đạt được lợi ích, khiến con trẻ ích kỷ, cho mình làm nhất, có bậc cha mẹ không cầu tiếng, chỉ cầu đủ ăn, đủ mặc. Khiến mục tiêu sống và phấn đấu của con trẻ cũng nhỏ bé theo. Vì con, cha mẹ còn rèn luyện phẩm chất và hành vi bản thân, trang luyện các thói quen tốt, như thế sẽ có ảnh hưởng tích cực to lớn tới con. Cha mẹ mong con trở thành người như thế nào, trước hết Cha mẹ hãy là người như thế đấy. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, rèn thói quen học tập tốt đẹp. Thế dạy con tốt, rèn con có thói quen học tập tốt, trước tiên cha mẹ cần quản lý tốt bản thân, để hành vi cử chỉ của mình có ảnh hưởng tốt tới con. Muốn con hình thành thói quen học tập tốt, bản thân cha mẹ cần có thói quen tốt. Hôm nên cho rằng cha mẹ phải làm việc, có công việc rồi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 Tôi đánh thắng vui vẻ về nhà. Con gái Thu thì khóc lóc má cha. Kết quả là cha của kẻ Thu tới nói với mẹ tôi, mẹ tôi đánh tôi. Khi tôi thua, về nhà khóc với mẹ, hy vọng mẹ cũng đi tìm nhà kia để nói chuyện. Kết quả là mẹ tôi cũng đánh tôi. Tôi ngơ ngác, mẹ tôi vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói: "Con trai, mẹ chỉ muốn con hiểu rằng không nên đánh nhau với người khác."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 Tăng hóa truyền thống luôn hướng tới một chữ thiện. Đối nhân xuất thế, đều cần thiện lương, giao du kết bạn đều cần thiện lương. Với bản thân cũng thiện lương và luôn giữ tấm lòng lương thiện đó. Lời bàn của tác giả, một nhỏ, luôn giữ tấm lòng lương thiện. Có một câu chuyện như sau. Sao trầng bạo lớn, rất nhiều cá bị đánh dạt lên bảy cát. Một cậu bé thấy vậy liền nhặt từng con lên.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 Nhưng vì quá nghèo, không đủ tiền mua piano, nên thường hay tới một ngôi trường nhỏ nghe đàn. Trên đường về nhà, trong lúc người thanh niên đó đang năm chiều tìm ra kế sinh nhai, thì nhận ra một cậu bé trong chiếc áo sờn rách cao bán cúng vợ cũ. Đó là cậu bé ở trong đội đồng ca của ngôi trường nọ. Bất chết, người đó móc những đồng lẻ cuối cùng mua cúng vợ đó cho cậu bé. Ngờ đâu, đó là tập thơ cũ, trong đó có bài Hoa hồng dạy Người thanh niên vừa đi, vừa ngâm nga và một khúc nhạc xuất thần ra đời. Người thanh niên đó về sau trở thành một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, Franz Schubert và khúc nhạc Hoa hồng dại trở thành một bản mở trong làn nhạc, nhưng mấy ai biết được, xuất phát của khúc nhạc đó lại là do tấm lòng lương thiện. Gieo lương thiện, gặt hy vọng, một người có thể không khiến người bên cạnh ngưỡng mộ về tư thái, cũng có thể sống một cuộc sống thanh nhàn, nhưng nếu thiếu tấm lòng lương thiện thì có thể khiến cả cuộc đời bó buộc và u tối. Thêm một chút lương thiện, thêm một chút khiêm nhường, một chút khôn dung và thêm sự hiểu biết là đã khiến cuộc sống của con người tốt đẹp và hạnh phúc. Đó là những điều mà người thiện lương hướng tới và theo đuổi. Gieo lương thiện lên mảnh đất tâm hồn của trẻ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lương thiện cho con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 Thường có tính ý lại, cha mẹ nếu yêu cầu con sử dụng đồng tiền quá bó buộc, sẽ khiến con kêu kiệt, bảo thủ, lại không thể đọc lập. Do đó, cho dù con lớn hay bé, tuy nhiêu hay ít, cha mẹ còn nhớ một nguyên tắc. Ngay từ nhỏ nên rằng con thói vang tiết kiệm, biết cách chi tiêu hợp lý. Như thế, con sẽ biết cách hoàn lý, có kế hoạch chi tiêu. Cha mẹ yêu cầu con tiết kiệm, yêu cầu con làm việc nhà, Không phải là để mượn sức con làm việc Càng không phải ít tiêu tiền Thì có nhiều tiền hơn Mà để con quen với việc lao động Có thói nguyên tiết kiệm Thanh thanh nên các phẩm chất tốt ở trẻ Kho sách nói.com.vn Cảm ơn quý thính giả Đã lắng nghe những mẫu chuyện đầu tiên Trong chương 4 Cha tốt là tắm gương tốt cho con Sách cha tốt hơn thầy tốt Tái giả, đâm tử Kho sách nói.com.vn Mở ví thánh dạ lắng nghe những nội dung tiếp theo.